Chương vũ, truyện kiếm hiệp, mến chào hiệp thính giả. Tiếp theo là phần truyện mến giả vũ Tiếp quý kiếm là A nữ tình Dung Diện Chương đa độc Nga Tác giả giả Kim Dung, diễn đọc, Chương vũ xà tiên tử cười khải nói tên mũi trâu nếu người có chính nghĩa như thế thì bổn giáo chủ sẽ thưởng cho mi một vật quý dứt lời tay phải sờ lên đầu tóc b ó c xuống một con rắn màu vàng t h á i mạnh về hướng của ông quê năng chân nhân tái mặt kêu lên kim xà nô con lưng ngu đạo nhân thấy thế vội quật ra một chưởng để cứu nguy cho đạo hưởng nhưng con kim xà nô ấy lanh như điện chớp phóng tới quặm vào mặt liền lộn mình biến mất q u ệ n ă n g chần nhận hai tay chợp lia l ị nhưng không chợp trúng được con vật linh hoạt đó chợt cảm thấy nơi mặt đau nhói lên và máu huyết nơi ấy thay vì c h ả y ra lại lộn trở về cơ thể qua sức d ồ n ép của độc tố trong nọc rắn hà xà tiên tử chợt buông một giọng cười âm trầm nói <cười> lão mũi trầu huệ năng đã bị kim xà nô cắn phải rồi vô phương giải cứu cái chết đã đến nơi các ngươi kẻ nào còn hung hăng buông lời sĩ giả bổn giáo trong huệ năng mà làm gương đi quân hào có mặt tại nơi đấy người nào người nấy đều biến sắc nơi trận trường đột nhiên có một tiếng h ự u mạnh g i a n g lên một lão trồng bãi lão liệt kỳ của bình thiên giáo bị lưỡi thần kiếm của hoa sĩ kiệt tiện đứt đôi chân té lăn trên mặt đất tiếng hữu to vừa rồi đã dẫn dụ sự chú ý của quần hùng đổ dồn sang hướng trận đấu đang diễn tiến lúc ấy sáu lão già kết thành một vòng đứng d â y quanh hoa sĩ kiệt người nào cũng nhắm mắt đứng yên không ai ra tay cộng kích hoa sĩ kiệt sau khi đã cùng bãi địch thủ giao t à i qua năm sáu hiệp tuy đã loại được một lão ra khỏi v ờ n g đấu nhưng chàng cảm thấy với lực lượng của sáu người liên kết quy lực cũng quy mảnh chẳng dựa do đấy chàng không dám khinh xuất ra t à i trước đồng đến đây với hoa sĩ kiệt là tư đồ không và phong trần tuyết khách lúc ấy đàn liền tài đối phó với đám h á t hải ngũ cuồng và thù thế hận tư đồ không tuy võ công cao cường nhưng tiếc gì t à i không tất sắc do đó mà bọn h á t hải ngũ cuồng Cùng từ h thế hận người mặc tình với lợi khí khiến cho họ không khỏi có phần núng thế hận. ù trên tay, tấn tới tắp, t người công núng sáu với lợi mặc có đ ầ u hạnh sau khi bị thương nhờ con gái của ông rịnh thuốc ông chỉ ngồi điều dưỡng dẫn khí để ngăn chận máu không chảy ra ngoài hoa sĩ kiệt đứng giữa d ù n g dây của sáu lão già áo đỏ t h ờ i lúc họ chưa ra tay d ộ i điều khí phục nguyên ánh mắt quét nhanh quan sát bốn phía cảm thấy tình hình bất lợi nghiêng về phía chàng trội nhất t r ồ n g sau lão già này là thiên trảo tri hồn lâm tiếu thiệt dường như là đã nhìn thấu được tâm sự của chàng nên buông tiếng cười h à hả nói dưới <cười> sức liên tài của sáu người chúng ta đủ để chế phục được thằng quát con nhà ngươi lũ người kia đều khiếp sợ trước thiên quỳ của giáo chủ tất chẳng dám ra tài hai kẻ cùng đến dưới m ì không lâu sau cũng phải bỏ mạng d ư ớ i tài của h ắ t hải ngũ c u n g thôi hoa sĩ kiệt lòng rất đỗi bồn u chồn chàng lo nghĩ nói lời của lão ta nói không s a i mấy tình hình hiện tại xem ra trước sau khó l ò n g chống ngăn nổi thiên trảo tri hồn dục dứt lời rồi bỗng x a sầm nét mặt nói lão p h ù khuyên người sớm quỳ thuận đầu hàng ngoài ra giáo chủ có thể mở rộng vòng tay hoa sĩ kiệt rống lên giận dữ nói cầm miệng nếu h ò a sĩ kiệt này sợ người tất đã không đến lạc nhạn phòng làm gì <cười> ác đồ hãy đỡ kiếm của ta lời vừa dứt thì thấy kiếm đã chém dèo ngay như xét tùa h ò a sự điều vận chân nguyên vừa rồi tuy trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng công lực đã gia tăng gấp mấy lần ngọn kiếm công ra cực kỳ thần tốc kiếm khí triền miên kẹp theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người của thiên t r ả o t r u y hồ vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương nên n g ọ n kiếm vừa rồi của hoa sĩ kiệt đã dốc theo đến chính thành công lực thiên trảo t r u y hồn trước t h y tấn công cương mãnh của chàng đâu dám đỡ thẳng d ộ i lách mình né sang một bên cùng khi đó thì kỳ dư một lão già áo đỏ rập lên một tiếng quát to cũng nhất tề liên tay tống ra đột kích một chưởng Chữ lực của năm người hợp thành kín đáo chẳng một khe hở tạo nên một luồng kình phong trầm mảnh lừa thẳng đến kiếm thế của chàng băng sau một tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả mặt đất hoa sĩ kiệt bị phải luồng kình lượt ấy đẩy trôi lui về phía sau một bước dài chàng trụ mình c h ậ n đứng thế lui mím môi dồn thêm sức mạnh vào tay k i ế m ánh xanh của ngọn thất độc thần kiếm bỗng lé rộng dòng dây trợt ra khỏi luồng chưởng phong và nhẹ nghiêng về hướng tả mũi nhọn của thế kiếm lao thẳng về hướng lão già áo đỏ là thiên trảo t r u y hồ đinh ninh dưới sự liên t a i của năm lão đồng bọn đủ ngăn chặn hoa sĩ kiệt trong nhất thời thiên trảo t r u y hồ sau khi lách mình tránh sang mé trái rất vững tâm không một chút đề phòng c h o khi ấy thân thủ linh hoạt của hoa sĩ kiệt chẳng nhận tránh được thế công l i ê n t a i của năm người mà còn khéo léo di động chiều kiếm bám theo truy k ế t lão đến cùng thiên trảo t r u y hồn vật bắn mình kinh h á i d ộ i trổ ngài m ô n đọc m ô n công phu đem t r u y hồn trảo ra chụp đùa sông lè ngọn thất độc thần kiếm trong khoảnh khắc đã dèo đến lê nhanh vào năm ngón t à i đang mở ra cực d à o tự như là vút quỷ của lão ta qua một tiếng thét hải hùng lồng lộng cả núi rừng năm ngón tay hữu của thiên t r ả o t r u y hồn đã bị thất độc thần kiếm cắt p h ă n đi năm t i a máu đỏ bắn rải ra như những dòng suối nhỏ thiên t r ả o t r u y hồn quá đau tại trái bờ lấy tay phải rơn r ỉ chẳng dứt miệng giọt tuốt ra phía sau hoa sĩ kiệt cấp tốc xoay mình lại tuôn ra một hồi năm kiếm khiến cho cả bọn phải liên tiếp thụt lùi ra sau mấy bước năm lão già đều h ả i hồn biến s ắ c họ không thể ngờ một gã thiếu niên trẻ tuổi trước mặt lại là kiếm thuật đạt đến một trình độ siêu diệt đến như vậy với sự liên t à i của năm người vẫn không sao chận đứng được thế kiếm của chàng thành tích nội công ấy phóng mắt nhìn khắp gió lâm giang hồ hiện nay thật hạn hữu khó tìm được một người thứ hai giữa lúc năm người còn t h á n g thốt kinh nghi thì qua sĩ k ỵ không một phút giây chậm trễ dùng ngay một thuật gọi là độn thảm mê tông lắc mình biến mất năm lão già b ọ n thấy đối thủ biến đi như có thuật tàn hình càng thấy h ả i hùng sửng sốt giáo giác nhìn quanh tiền tội hoa sĩ kiệt đột nhiên như một bóng ma nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng của lão già đứng nơi chót hữu hà xà tiên tử ở trên đài nhìn thấy trước tiền dọi lên tiếng gọi lý thương lão coi chừng ở phía sau lưng kìa nghe hà xà tiên tử cảnh giác gọi tên của mình lão già n ó quá tóc xoay phát người lại chợt thấy hoa sĩ kiệt ra một chiều hậu sơn đã hổ tống mạnh vào lưng của lão tài ly t h ư ờ n g lão không dám một phút d â y chần chờ hai tay tung đẩy ra một lượt để mong vớt i á t phần nào nguy hiểm đang đè sát cạnh người nhưng đã m u ộ n rồi song chưởng của lão chưa kịp n h ả thoát kình lực thì một luồng kình phong như thác đổ đã quét lên người lão chỉ còn kịp thét lên một tiếng hải hùng thân hình bắn văng đi xa đến n ằ m thước hai chân chới với giữa không trung cuối cùng cũng rơi tuột xuân g vực núi sâu thầm thầm bốn lão già còn lại qua phút d â y kinh mang mỗi người đều giỏi tống ra một chữ h ò a sĩ kiệt ứng chuyện tuyệt nhanh n h ấ t người giọt thẳng lơ lửng ở trên không rồi quét dèo xuống một luồng chỉ lực nóng tình đồng bọn bị chết thảm dưới tay của chàng bốn lão già kia thấy công hụt một chữ liền tung giọt người theo tri kích h ò a sĩ kiệt vừa thấy bốn người phóng mình giọt theo thì đang nửa vời liền lập tức trút ngực mũi kiếm trở xuống quét dèo ngang chân theo tuyệt thức xạ quyệt t à i trái đồng thời đảo qua một quyền thần ma ngự phong chàng vốn ở trên cao thấy đánh từ trên bổ xuống lực đạo đã trầm hùng lại càng trầm hùng hơn bốn người từ phía dưới vọt lên tất nhiên là đã thất thế so với h u a sĩ kiệt chiếm trước phần chủ động chẳng những không kịp trả đòn mà bị áp lực của t r ư ở n g kình và kiếm khí của chàng đẩy đùa trở xuống hoa sĩ kiệt thừa thế trầm khí đáp nhanh xuống miệng quát to xin bù thêm cho các người hai t r ư ở n g lòng trong tiếng quát đó thì tuyệt t r ư ở n g đông hải đồ kinh đã liên tiếp tống một hơi ra hai lượt một loạt tiếng thét hòa lẫn với tiếng hự nặng nề bốn lão già thì nhào ngã lợp đợp trên mặt đất ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng loáng nhanh quanh trận một vòng bốn chiếc đầu người thi nhau l ã tả rơi khỏi sát người mão loan ướt cả một khoảng đỉnh đồi quang hà xà tiên tử thấy tình trạng vô cùng h ả i hùng ấy không khỏi ớn lạnh trong người nhủ thầm võ công của tên d a n h này quả nhiên là siêu việt bốn đại hộ pháp bãi liệt kỳ chủ đều bỏ mạng với tay của gã chỉ trong khoảnh khắc cuộc diện hôm nay thành hai bại rất khó mà nắm giữ tình hình chợt thấy hoa sĩ kiệt n h ấ t mắt nhìn lên rồi quát t ỏ yêu phụ nếu quả có gan thì hãy xuống đài đối phó cùng ta hà tất gọi kẻ khác thế mạng cho mình đâu phải là hành động của kẻ anh hùng trước mặt đông đủ quần hào khắp tam sơn ngủ nhạc hà xà tiên tử dễ đ ầ u chịu thái độ khiêu khích miệt thị của chàng g i ậ n đinh đội sắc mặt tái xanh như chạm đổ hà xà tiên tử định chớm bước nhảy xuống đài chợt thấy ba vị đàn chủ đầu lĩnh ở trong bọn thất s á t tinh ma tần hữu khương tiến lên cung kính bẩm xin giáo chủ chuẩn cho t ù y chức ra ngoài thử sức cùng tên quát con ấy một chuyến hà xà tiên tử lắc đầu rồi chẳng k hứng đáp t ừ đại hộ pháp bảy vị liệt kỳ chủ đều không phải là địch thủ của y các ngươi dù có tận lực cũng chỉ vô ích thôi thái xác tinh ma lên tiếng nan g nỉ tuy chức ba người mỗi kẻ một sở trường riêng biệt hơn nữa đều là năng thủ ám khí tình rành ấy dù võ công có cao cũng vô phương đương cử nổi ám khí từ tám bên bốn bề công kích hà xà tiên tử trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng thốt nếu như các người đã quyết cần phải có tam p h ụ n chính diện đối đầu các n g ư ờ i dàn ra hai bên tùy cơ sát thủ thái s ắ t tinh ma gật đầu cung kính đ ạ p phương pháp ấy rất hay nhờ giáo chủ truyền lệnh cho tam phụng xuống tài giúp anh em c ó a tỷ trước một tài hà xà tiên tử liền cất cao giọng gọi tam phụng đâu từ trên d á c h cao hướng đông bỏng nhoáng xuất hiện ba thiếu nữ tuyệt sắc mỗi nàng một màu áo khác nhau thiếu nữ áo lục tạ trừng trinh nàng áo trắng là bạch d â n d â n cô áo hồng là trịnh bôi hà cùng phi thân lên đài rạp mình cung kính sinh ra mắt sư phụ hà xà tiên tử ôn tồn khuyến dụng các con đứng dậy sư phụ nhờ các con xuống đài bắt sống gã áo trắng ấy các con nên đồng tâm hiệp lực đừng như tần hương linh phạm quyên quyên mà làm nhục nhã cả sư mục ta trinh trinh lúc này d ộ i lên tiếng cười đồ nhi chịu ơn sâu của sư phụ n h ư trời biển chưa báo đáp đền lẽ đâu lại làm chuyện khi sư diệt tổ hà s à tiên tử mát dạ rồi cười nói <cười> chỉ cần các con chẳng bội d i lời thầy dại là sư phụ đã an tâm rồi các con hãy đứng dậy và nhớ rằng tuyệt đối dưới tài chẳng nương tình tạ t r ì n h trinh cùng hai người kia sau khi dập đầu lại tạ liền phóng mình xuống đài thì ra hà xà tiên tử sớm đã nhìn thấy bạch dân dân và trịnh bội hà cũng phải lòng si mê qua sĩ kiệt nên từ lúc vào trận cuộc đến giờ bà không hề gọi đến ba người xuất hiện đối địch nhưng tình thế đã đến lúc bắt buộc chỉ còn cách miễn cưỡng gọi họ ra tay tạ trinh trinh bạch dân dân và trịnh bội hạ sắc mặt đ ề u nghiêm t r ầ m lầm lì tiến sát đến cạnh hoa sĩ kiệt nhìn thấy ba người d ơ i thế l i ề n t à i xuất thủ hoa sĩ kiệt không khỏi k h i ế p thầm vì chàng đã từng chạm trán g qua ba người và đã hiểu rõ gió công của họ đều đến mức thượng thừa một chọi một chưa hẳn là hoa sĩ kiệt đã nắm giữ phần thắng huống hồ là ba người đồng thời ra tay sự thất bại không cần phải đoán cũng biết chắc là nghiêng hẳn về phía chàng vả lại cảnh tượng của bạch dân dân và trịnh bội hà đã cứu mạng chàng nơi xà yêu hồ hôm nọ như hiện ra trước mắt thì thử hỏi chàng làm sao mà đành lòng sát hại hai nàng nghĩa ân và thù hận đôi điểm mâu thuẫn khó phương dung quả ấy như một cuộn chỉ r ố i náo loạn giữa tâm tư hoa sĩ kiệt chỉ mím i môi giật mạnh t h a n h thất độc thần kiếm trên tay xòe đủ bãi lá bạch dân dân chợt nghe tâm tình rúng động khựng bước vội lại bảo vơi tạ trinh trinh nhị sư muội chúng ta là danh đ ộ của bình thiên giáo chủ trước mặt số đông của võ lâm cao thủ không nên bắt t r ư ớ c theo thói của tứ hộ pháp và bãi liệt kỳ chủ liên tài liên tiếp tấn công mà rõ ràng là phải dùng sức đấu nhau mới phải tạ trinh trinh nhăn mài hỏi g ặ n lại tại sao phải như thế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 vì quy củ của võ lâm là không được lấy đông đánh m ộ bọn ta đều là cao đồ của giáo chủ thể diện rất nhiều trên giang hồ nếu như dùng lối cậy đông hiếp ít chẳng q u a y phong chi mà lại càng thêm nhục lời lẽ của nàng trên bệnh viện nghe qua rất có lý nhưng kỳ thật thì dụng ý là che chở cho hoa sĩ kiệt t r ê n bội hà vội góp lời bạch sư tỷ nói rất phải huống hồ hoa sĩ kiệt cũng chưa phải là một nhân vật chi phi thường xuất chúng mà qua sĩ kiệt dấu thông minh cơ trí qua lời đối đáp của ba nàng chàng đã hiểu được một phần dụng ý chàng chép miệng than thầm bạch dân dân dụng ý của nàng rất thâm sâu khổ nỗi tại hạ đã ta trinh trinh chợt lớn tiếng nói nhưng mà sư phụ muốn chúng ta hợp lực nhanh chóng bác sống hắn để sớm diệt trừ hậu quả bạch dân dân lại nói với võ công siêu quần của nhị sư tỷ không cần đến năm hiệp là có thể bắt sống tên danh này như lấy đồ trong túi đâu có phải là vấn đề đáng ngại ta trinh trinh mắng thầm hai c o n liếu đầu này tinh danh thật vì đã phải lòng gã nên mới chẳng n ở ra t à i lại s u ố i ta đứng mũi chịu s à o tuy ngoài mặt ta chẳng nói chi nhưng thâm tâm đâu phải là sát đá gặp người vừa g i ạ lại mà chẳng yêu nhưng tên d a n h này tình nghiệt quá nặng nêu một phút xa cơ sẽ mang quả suốt đời nghĩ tới đây nàng nhếch mép cười dững dưng rồi nói tàm muội quá khen sư phụ thường ngợi khen võ công của hai muội trong hai muội bất kỳ người nào ra tay đối phó với hắn cũng đều d ư năm phần thắng bạch d â n d â n nghĩ thầm ả này cũng lành gớm lại tìm cớ cho ta ra trai trước rồi đây được rồi ta thừa cơ thông tri cho chàng biết để mà giữ mình nàng liền nghiêm sắc mặt rồi cất lợi lệnh của sư tỷ em đâu dám chẳng dân vậy em sinh ra tay trước dứt lời chậm rãi bước đến trước mặt của hoa sĩ k i ệ n bao nhiêu cặp mắt của quần hồn trên đài lúc này đều tập trung theo dõi từng động tác của bạch dân dân họ đều nghe sự lợi hại của ngũ phụng xạ yếu hộ giờ đây đã có tam phụng đang xuất hiện tại trường bao nhiêu lòng tim đều thay qua sĩ kiệt mà p h ậ t p h ò n g lo sợ nhưng qua sĩ kiệt mặt vẫn không đổi sắc vì qua những câu chuyện của ba nàng chàng đã rõ lòng giả của tất cả bọn họ rồi chờ khi bạch dân dân bước đến gần chàng cố ý c h à n g người di động phương hướng đứng đối diện về phía hà Sạ tiên tử để cho bạch dân dân đứng q u à i lưng về hướng của bà ta đ o à n chàng dùng phép truyền âm n h ậ p mật đàm t h o ạ i bạch cô nương lâu nay vẫn mạnh chứ bạch dần dần ánh mắt trữ tình ném cho hoa sĩ kiệt một cái nhìn vừa ý rồi đột nhiên lạnh lùng cất lợi các hạ đã nhìn lầm người nào ai quen biết các hạ bao giờ bị đối phương trở mặt một cách bất ngờ hoa sĩ kiệt thường ư ờ i á p ủng ờ ờ nơi xà y ê u h ồ bạch cu nương đã năn nỉ giúp cho tại hạ nhờ đó mà tại hạ được tồn s a n h ân nghĩa ấy bạch dần dần cố dằn sự cảm xúc gạt ngang nói khỏi nhiều lời đón chiêu lòng trong tiếng quát ống t à i áo đã phớt ra một luồng tụ phong kình m ả n h quét túa vào diện m ô n của đối thủ h o a sĩ kiệt thay bạch dân dân bỗng nhiên đối phó với chàng bằng một thái độ tàn khốc không khỏi ngẩn ngơ tự nghĩ quả thật lòng dạ đàn bà khó hiểu nhất ở trên đời lúc giận khi hờn chẳng biết đâu mà liệu l ư n g đằng lúc ngẩn ngơ luồng tụ phong của bạch dân dân đã như một khí giới sắc bén lao thẳng đến da mặt trong cơn thẳng thốt chẳng kịp phản ứng gì chàng chỉ còn cách giọt mình tháo lui bãi bước tránh xa tầm q u a y lực của ngọn kính bạch dần dần như bóng đuổi hình phóng theo bén gót l u ồ n tủ phong dựa hết đà sông chưởng đã q u a t ố c nhả ra hai đạo c h u y ể n lực cuồn cuộn như s ó n g xô đổ thẳng về khắp nguyệt đạo trên châu thân của chàng trai chân chưa kịp đứng dững thế công thứ hai của đối phương đã tiếp nối đổ tới qua sĩ kiệt còn đâu cơ hội mà xuất trả đòn lại phải nhúng chân tháo lui và cứ như thế chàng đã dần dần lui đến mép vực sâu mà không hay biết quần hùng ở trên đài đều thất sắc phập phồng người nào cũng rời khỏi ghế đứng lên thấp thỏm hà x à tiên tử nét mừng lộ ra ở trên mặt lành lãnh gọi to dần dần mau công thêm ba chiêu nữa tên khốn ấy nhất định phải vùi xương ở đái vực trịnh bội hà thầm kinh hãi lo lắng hoa sĩ kiệt sao mà vô dụng đến như thế ta phải làm sao đây nơi trận cuộc bạch dân dân đã cách xa hà xạ tiên tử khá xa nàng mới dừng bước khẽ giọng bảo chàng kiệt h u y n h mau tìm cách thoát thân sư phụ gần đây đã luyện được một viên phích thiên quả diệm đản nếu đến cuối cùng người chẳng chế phục được quần hào tất sẽ dùng nó để phá tàn lạc nhạn phòng để chôn vùi tất cả tin anh của gió lâm trên thiên hạ h ò a sĩ kiệt nghe xong giật mình kinh mang nhưng nếu bây giờ tại hạ bỏ đi thì bao nhiêu cao thủ gió lâm có mặt hôm nay nếu không đầu hàng tất phải phơi thay ở nơi đỉnh này rồi bạch dần dần vội ngắt lời chàng nói tình thế trước mắt đã nguy hiểm lắm rồi kiệt u i n h không nên nghĩ đến chuyện xa vời nữa nghe lời của tiểu mũi l ạ hư hoa sĩ kiệt lắc đầu phân d â n bốn phía đều là diệt thẳm nơi nào mà thoát thân được đây bạch dần dần bảo nhanh kiệt u i n h cứ theo đường lên lúc nãy đến lúc tiểu mũi sẽ giúp tài thấy nhiều lời không tiện sợ hà xà tiên tử sinh nghi nàng giỏi nói tiếp bây giờ kiệt vinh giờ q u ậ t thế một công trở lại tiểu mụi sẽ lùi đến đoạn vực phía đông giúp cho kiệt vinh theo đường mà tháo thân hoa sĩ kiệt t r ù trừ giây lát đoạn cương quyết ngắt lời bất luận là thế nào tại hạ cần phải cứu sông quần hào khỏi ách tai mới rời đi được bạch d ầ n nhíu mại hối thúc sự tình không dung cho kiệt vinh nhiều đ á n g đo được quỳnh nên nhớ đến mối quyết hải thâm cừu nặng h o à n g bờ d a i chưa được báo hoa sĩ kiệt nghe xong rúng động tâm thần d ộ i d u n g kiếm lên phản kích lập tức kiếm quan g tua tủa xanh rợn chiếu thẳng vào các đại quyệt của cô gái bạch dân dân giả d ờ hấp tấp thối lui tránh đổ hoa sĩ kiệt nhắc mình chạy theo quát t ó định chạy đâu nếm thêm một chỉ của tại hạ ngọn chỉ liền đó xỉa ra giữa d ờ i luồn chỉ phong xé gió ào ra truy kích bạch dân dân thân pháp cực kỳ linh ảo cố ý d ẫ n đưa q u a sĩ kiệt đến đoạn vực phía bên đông nên cứ nhắm về phía ấy mà l ư ỡ i điệu đột nhiên ngay khi ấy hà xà tiên tử lớn tiếng thét tò tạ trình trình trịnh bội hà còn đỡ gì mà không trở lực cho bạch dân dân tạ trịnh hai người đâu dám cãi lời sư phụ d ộ i ra tay đột kích sau lưng chàng bạch d ầ n d ầ n thấy hai nàng đã ra tay mặt liền biến s ắ c bao nhiêu kế hoạch sắp được thực hành để chu toàn cho người yêu kể như là khó thành tựu nàng vội ném tia mắt nhìn qua sĩ kiệt như hối thúc qua sĩ kiệt lắc đầu và xoay nhanh người lại để đối kháng thế công của hai nàng vừa ập tới quân hùng ngoài trận cuộc thấy ba phụng đã đồng lược ra tay không ai khỏi thấp thỏm lo âu cho tính mạng của qua sĩ kiệt không khí nặng nề bỗng như cô động lại khắp đỉnh phong và siết chặt lấy quả tim của mỗi người bên kia trận c u ộ hắc hải ngũ c u n g và thù thế hận đang dây tư đồ không và phong t r ậ n trí khách vào giữa càng đấu càng nhanh cuộc trận đang diễn tiến đến mức cực kỳ khốc liệt quần h ù n g ở trên đài tình thấy trước mắt ai nấy đều máu nóng bừng sôi lầm lè muốn nhảy tới nhưng bởi khiếp sợ bầy kim xà nô của hà xà tiên tử nên ai ai cũng ngại ngùng chẳng dám khinh xuất biểu lộ ý của mình hoa sĩ kiệt cùng ba phụng giao đấu tuy ở bên ngoài xem dữ dội nhưng kỳ thực bạch d â n d â n trịnh bội hà phát ra toàn là hư chiêu chỉ có tạ trinh trinh xuất thủ là khá lan độc và tận sức hơn trịnh cụt kéo như thế mà kéo dài hơn ba mươi hiệp tạ trinh trinh mồ hôi tráng n h ả y n h ả y ngọn trường kiếm trên tay đã bị thất độc thần kiếm áp đảo lắm lúc muôn xúc g i ă n ra khỏi không khí nàng khiếp h ả i nhủ thầm c ồ n g lực của tên khốn này so với lúc ở xà yêu hồ đã tiến bộ gấp mấy lần gã thật đối với ta chật nghe qua sĩ k i ệ quá to lục cô nương ráng đỡ chiều xạ quyệt của tại hạ ngọn thức độc thần kiếm bổng l ó ngời bãi đạo lục quang bắn d ụ c vào không khí như bãi thước rồng xanh lấp lánh và kẹp theo một tiếng gió kình ào ào chuyển động rồi bất thần bãi luồng lục quang ấy chập lại thành một lan nhanh trở xuống đỉnh đầu của tạ trinh trinh trước thế công ảo diệu và dũng mãnh của thất độc thần kiếm tạ trinh trinh sợ hãi đến tháo r ị n h mồ hôi lưng đã từng nghe kiếm pháp thất độc tuyệt nhiên của thất độc thần kiếm lan sơn quân có c h i ề u xạ quyệt vô cùng lợi hại giờ đây mới nhận thức được là sự thật không hề ngoa với lợi đồ trên bội hà kinh hãi kêu lên kiệt quinh định giết sư tỷ của tôi sao qua xí kiệt nghe xong chợt động lòng vội thu thế kiếm trở về đứng lặng một nơi nhất thời chàng không biết phải đối phó thế nào cho phải thì ra trịnh bội hà i và tạ trinh trinh bình nhật rất thân cận nhau nàng không nỡ nhìn thấy tạ trinh trinh bỏ mạng với n g ọ n kiếm tạ trinh trinh qua cơn nguy nang thối lùi luôn hai bước mồ hôi lạnh tháo ướt đẫm cả giặt á o trong ngay khi ấy thì ba lão đàn chủ tự n ã y giờ đứng im lặng ở bên ngoài bỗng dưng thân hình đều xô động hai mươi bốn cánh tay động lực nhấc lên ánh sáng bạc lấp lánh như mưa xa lấp cả ánh mặt trời cùng một chiêu hướng túa thẳng về phía hoa sĩ kỳ quân hào ở trên khán đài đều kinh hãi rú lên thành tiếng hàng ngàn tay mắt đều trở ngược kinh mang bạch dân dân cũng rú lên hoảng hốt kiệt q u i n coi chừng bỗng một tiếng kêu thê l ư n vang l ê trời vô ảnh thần chỉ mười hai gã đàn chủ bị luồn chỉ p h ò n g ấy quét trúng lập tức rú lên những tiếng thảm thiết năm tên trong bọn không chịu nổi với vết thương ngã gục tại chỗ bảy người còn lại đang kinh mang sửng sốt cư nhất bước thói lui thân hình mãi lát lư không ngớt hoa sĩ kiệt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ d ộ i đưa mắt nhìn đến trận chiến đã có thêm một lão già áo d ạ n g khuôn mặt bao kín h trong d u lụa để lộ ra đôi mắt lồ lộ, lộ tinh quang ẩ ngọn dưới dài ư đôi mi dài đến mép Chùm n tóc. rau bạc ơ dưới giả ngực càng thêm huy、dọ. Hòa sĩ Kiệt nhận Kiệt ngay, yêu Lão già chàng đã gặp ở trên mi mới xà hồ đây là một nhân một vô ậ t Thiên gian Ngọn nội, nhai lần nhân Lý vũ Mộ Bạch. cụ ảnh thần chỉ v ừ a tung ra bọn đàn chủ của bình thiên giáo lớp chết lớp bị thương trông thật vô cùng thảm não thiên nhai c u ồ n g nhân không khỏi ngửa cổ buông chuỗi cười đắc ý hoa sĩ kiệt vội vọng tay cảm tạ nói đa tạ lão tiền bối đã cứu mạng thiên nhai c u ồ n g nhân liền d ứ t ngang tiếng cười rồi chậm rãi nói tiểu nhà i nhi phước viên của mi q u á là không nhỏ giá như lão phù chậm chân một chút thì một trăm hai mươi mũi đinh d ạ n g độc thích hồn kia chạm vào người thì còn chi tính mạng qua sĩ kiệt n g h e xong toát mồ hôi lạnh ở xương sống chàng đã từng nghe danh lợi hại của loại ám khí d ạ n g độc thích hồn đinh ghim vào người là vô phương cứu chữa chàng vội g i á y thêm một l ễ rồi nói trên đỉnh nga mi độ nọ nếu không nhờ lão tiền bối ra ân độ mạng thì giảng bối còn đâu đến ngày hôm nay lần này lại được thiên ngai cùng nhân cười nhẹ nói <cười> bé còn phúc tướng gặp dữ quá lành nạn to không chết cẩn thận giữ mình lão phu phải đi đây thiên nhai c u ồ nhân n chưa kịp tròn lời thì chợt nghe h à s ạ tiên tử ở trên t h ể đài buôn g tiếng h ừ to nói thiên nhai c u ồ nhân n đến thì dễ nhưng muốn dời đi thật khó thay thiên nhai c u ồ nhân n liền xoay người lại đôi mắt quát lên chiếu thẳng về phía h à s ạ tiên tử cất lời nói lão phu cùng giáo chủ vô thù vô quán hà tất làm khó lão phu làm chi h à s ạ tiên tử cười lạc、hey, người lúc này không đánh mà tự khai nơi kim đỉnh n g à mì dám che chở cho kẻ thù của bổn giáo giờ đây lại vô cớ xông lên lạc nhạn p h ò n g đã thường năm vị đàn chủ của bổn giáo còn chẳng phải là ân quán là gì thiên nhai cuồng nhân cười nói <cười> lão phù vỗ ô n tánh thức n g à o v u vui đ ầ u đến đấy năm non bãi núi chỗ nào chẳng có dấu chân của lão cuồng này đạt tới ngày nọ nơi kim đỉnh du hành cùng hôm nay h ợ p mặt nơi lạc nhạn phòng cũng chẳng qua là cơ duyên ngẫu h ợ p một cách khéo léo đấy thùi hà xà tiên tử giận dữ nói to lý mộ bạch đừng quen thói ngông cuồng sao chẳng mở mắt to ra mà coi xem bốn giáo chủ là hạng người nào k h i n g a i c u n g nhân ha hả cười to nói <cười> bà họ tốn g tên gọi là lệ lệ ngoại hiệu là hà xà tiên tử tự xưng là bình thiên giáo chủ có chi là lạ đâu hà xà tiên tử càng thêm tức giận rít g i ọ n g trở mắt nói lão khùng kia người có biết kim xà nô xà yêu chỉ nhật quan thần trưởng bà tuyệt kỷ lợi hại của ta không thiên nhai cùng nhân đáp lại bằng một chuỗi cười ha hả bằng nội lực thâm hậu nên âm ba tiếng cười nghe như tiếng xét gầm cọp sống cơ hồ lay động đến lạc n h ã n phong quần hùng hai bên thể đài đông tây nghe tiếng cười khủng khiếp của lão người nào người nấy đều chấn động tinh thần thì ngài cùng nhân chợt ngưng ngang giọng cười rồi lạnh lùng t h ô i tống lễ lệ đừng quá cậy tài mà c h ú t c rối cho mình hai mươi năm trước đây giang hồ liệt chúng ta d ạ o hai nam ba nữ là năm người đại cao thủ xuất sắc nhất võ lòng nhưng theo sự phát giác của lão phu gần đây thì trên chốn giang hồ còn biết bao nhiêu cao nhân chưa xuất s ơ n s ò với chúng ta võ công của họ còn cao hơn chẳng biết mấy mươi lần mà nói cho nên lão phù chân tâm khuyên bà đừng nên hung hăng nữa hà sa tiên tử nạt ngang nói lão khùng đừng tìm lời dọa dẫm được ai hãy đón lấy một vật mà bổn giáo chủ ban tặng cho dứt lời ngọc thủ chớp lên một luồng kim quan g lấp lánh lập tức xẹt vào d i ệ n môn của đối thủ thiên nhai c u ồ nhân n ống tay áo phát ra đánh rơi mũi ám khí nọ xuống thấp n h ấ c mắt nhìn kỹ té ra đó là một mũi tiêu trên mũi tiêu khắc hình một con kim xà nhỏ nét chạm vô cùng linh động như sống vậy thiên nhai c u ồ nhân n liền cúi nhặt lên tẩn m ẫ n xem xét hồi lâu không nói hà xà tiên tử buông tiếng cười nhạt nhẽo nói lão khùng biết tên vật đó là gì không thiên nhai cù u nhân cười đáp <cười> kim xà phiu ê y lệnh phù của quý giáo có phải không hà xà tiên tử dõng dạc đáp lời người có biết là những người đã tiếp được lệnh phù ấy hậu quả sẽ ra sao không thiên nghe cùng nhân nghiêm mặt nói giang hồ đồn rằng những ai tiếp được lệnh phù kim xà phiu ê của hà xà tiên tử tất phải chết nhưng lão phù tất tin ở mạng số rất thọ của mình hà xà tiên tử đắc ý cười to <cười> kể ra lão k h ù ngươi n g cũng khá có kiến thức luôn xong nếu như ngươi bằng lòng quy thuận bản giáo thì lần này ta phá lệ tha cho hoa sĩ kiệt dọi rỉ vào tay của thiên n h a i cù nhân g n lão tiền bối khá cẩn thận một chút ngọn phiêu ấy lợi hại vô cùng đó thiên n h a i cù nhân g n cười ha h ả rồi đáp lời trên thân của kim xà p h i ê u vốn chẳng có chất độc chi s ồ n g nhà trảo của hà xà tiên tử bao trùm khắp thiên hạ kẻ nhận được phiêu đến nơi nào cũng bị thuộc hạ của mụ ta theo dõi trì sát đến đó vì thế cho nên tiếng tâm của mụ mới chấn nhiếp khắp nơi trên chốn giang hồ như vậy những lời trao đổi của hai người đều bị h ạ xạ tiên tử nghe rõ cả mụ đắc ý cười lớn <cười> lão khùng ngươi nói không sai mấy hôm nay đến p h i ề n ngươi tiếp lệnh phù của ta cũng đừng hòng mà sống sót thì n h a i cùng nhân rắn rỏi lão phù nếu sợ ngươi đã không đến lạc nhãn phong này rồi hà xà tiên tử tức giận lên cổ họng nói tàm phụng đâu bạch trinh trinh bạch dân dân cùng trịnh bội hạ d ộ i tiến g lên cùng cúi đầu nói đệ tử phụng m ạ n g hà xà tiên tử ra lệnh bác lấy chúng cho ta lòng trong tiếng quát năm ngón tay cụm lại như vuốt chộp thẳng về phía thiên nhai c ù n g nhân t h ế y trảo cực kỳ thần tốc cơ hội có thể giật được vuông giải che mặt của thiên nhai cù nhân xuống nhưng đối phương chỉ l ẽ lắc mình một cái thì đã biến mất hà xà tiên tử quát lớn ba người cùng sức thủ bắt cho được lão phù kia cho ta thiên nhai cù nhân cười ha hả <cười> hà xà tiên tử mụ quá xem thường lão phu rồi bằng vào ba tên đồ đại của mụ mà đ ế n bắt lão p h u s a u thà trinh trinh lúc ấy giận xông lên rồi quát lớn lão khốn kia cớ s a o dám chường mặt với người tạ trinh trinh cả kênh vội sai người lại thiên nhai cuồng nhân đã đứng sững ở trước mặt của nàng hai tay nhàn hạ c h ấ p ở sau lưng chẳng thèm xuất thủ đậu công tạ trinh trinh vừa sợ vừa kinh với khinh công tuyệt diệu vừa tức giận với thái độ khinh miệt của lão nàng thét lên một tiếng lanh lảnh x o n g chưởng đẩy mạnh ra đầu khi ấy thì bạch dân dân trịnh bội hà hai người một lượt xuất thủ mỗi người công ra một chữ hoa sĩ kiệt đứng cạnh thấy thiên nhai cuồng nhân quay tròn giữa ba luồng chưởng phong cuồn cuộn đổ đến tình hình vô cùng nguy ngập vừa định ra tay ứng cứu thì đột nhiên một chuỗi cười to g i a n g lên một bóng người n h o á n động từ trong vòng chưởng phong bắn giọt ra ngoài nhìn kỹ thì ra là thiên nhai cuồng nhân tam phụng đồng thời liên thủ mà không hạ nổi được đối phương không những hoa sĩ kiệt xem đến thộn người ra mà kể cả hạ xà tiên tử cũng kinh hãi không kém thiên ngai c u ồ n nhân d ẫ n vơi bộ dạng khôi hài hệt h ạ t nói <cười> Gió công của tam vị cô nương chẳng yếu nhưng lại thiếu đi một phần chính khí đâu mà dần dần bẻ lại nói không lẽ lão lại có chính khí chăng thiên ngai c u ồ n nhân cười hì hì nói <cười> cô nương nói không sai lão p h ù không những có chính khí mà còn có cả hào khí cho nên tuy trên núi đao rừng kiếm hay trên lửa nóng dầu sôi lão phu đều chẳng khiếp sợ dù giữa muôn ngàn người lão phu cũng không ngán đâu đừng khu môi múa mép hãy nêu ra bằng c h ứ n thử xem thiên n g à i cùng nhân lên tiếng đáp chẳng cần đâu xa cứ ngài ý tru nhân g n của các cô mà nói cái gã hoa sĩ kiệt đào hoa kia lão phu đã cứu chẳng biết là bao nhiêu lần các cô cứ hỏi thì khác biết thôi hoa sĩ kiệt vội đỡ lời nói tại hạ cù n g lão tiền bối đây vốn chẳng quen biết thế nhưng người đã mấy phen g i à u sinh ra tử để cứu nguy cho tại hạ hoàn toàn vì lòng nghĩa hiệp cứu khốn phò nguy của người bạch dân dân trịnh bội hạ nghe thiên ngai cù nhân đã mấy lần nhọc nhằn cứu người mình yêu để thoát nạn đối với ông bỗng ngấm ngầm nảy sinh lòng hảo cảm tạ trinh trinh tuy tâm tình khác hơn nhưng trước hào tình của đối phương cũng đôi phần hảo cảm do đó mà cả ba nàng đều trù trừ không đành ra tay hoa sĩ k i a khẽ giọng nói lão tiền bối mau dời đi thôi những chuyện ân quán không đâu ở đây lo đến để mà làm gì thiên n g à i cụ nhân lắc đầu cười ha hả <cười> lão phu một đời thích gánh g i á c chuyện của người hành vi thống khoáng chẳng chịu ràng buộc do đấy mà người đời kêu ta là lão p h ù n g sự tình hôm nay lão phu nhất định phải gánh g i á c lấy rồi hà xà tiên tử tức giận thét và tam phụng các người còn đợi gì mà không sát hại lão cuồng ấy ngay cho rồi trước sự thịnh nộ của s ư phụ tam phụng hết dám cãi l ờ i d ộ i vận công phát chưởng trong khoảnh khắc lại d â y kính thiên nhai cuồng nhân vào giữa tấn công tới thấp coi chừng không lọt qua được khe nhỏ mỗi chiêu của ba người đều nhắm vào nơi yếu hại trên người của thiên nhai cuồng nhân ba m ư ờ i chiều trong nháy mắt đã thoáng qua chiêu thức của thiên ngai c u ồ n nhân càng lúc càng chậm dường như đã, đã mất hết thế chủ động hoa sĩ kiệt rất đỗi lo âu mấy lần định ra tay giúp sức nhưng đắn đo e ngại vì chưa được sự đồng ý của thiên ngai c u ồ n nhân nếu đường đột ra tay e làm tổn hại đến địa vị của lão trên võ lâm thêm hai mươi chiêu đã qua hà s à tiên tử đã nhìn thấy rõ trận cuộc lòng tán loạn kinh thật vì trận diện đã bắt đầu xoay chiều bất lợi cho bà thiên ngai c u ồ nhân n tuy c h i ề u thế chậm c h ạ m nhưng ngầm ẩn những c h i ề u quá diệu kỳ một khi lão đột nhiên biến đấu pháp tất b à cô đồ đệ của bà sẽ ý nghĩ chưa tròn thì đã nghe thiên ngai c u ồ nhân n k h o á t lên một tiếng quả nhiên chiều thế đã dốc hết ra rồi biến đổi khác trước tam phụng đang ở thế công đã mất đi thế chủ động phải rút về thế thủ nhưng xem ra chật vật vô cùng thiên ngai cù u ồ nhân trái lại như mảnh hổ lìa nó công lực càng lúc càng m ả n h liệt lạ thường những chiêu thức vẫn nhẹ nhàng khoan thai như n h ẫ n nhơ tản bộ với kinh nghiệm giao đấu hà xà tiên tử nhận thấy tam phụ nhiều lắm chỉ chống chọi được mười chiêu nữa là hoàn toàn thảm bại hà xà tiên tử đưa ánh mắt nhìn các nhân vật tử dòng cốc chủ phạm long tây tạng tam bảo chủ đều đã trúng độc đang nhắm mắt tịnh dưỡng chỉ còn lại tứ quái và n h ị s á t đang ung dung c h ấ p t à i thưởng thức cuộc đấu đ à n đến hồi sôi nổi chỉ vì sáu người đã sớm cùng hà xà tiên tử cấu kết mật thiết nên trong ly rượu của sáu người hà xà tiên tử đã dặn bọn thủ hạ không hạ độc d à o chưa tiện ra tay vì cần chừa sức lực để sau này hà xà tiên tử định mượn sức của sáu người để thay mình gánh g i á c chuyện nhọc liền hướng mắt về phía hoành sân tứ quái cười nói gã đầu lĩnh hoành sơn tứ quái hỗn thế nhất lan cười nhẹ lên tiếng giáo chủ có điều gì sai phái hà xà tiên tử trầm n g h i m sắc mạc nói từ lúc thiên nhai cuồng nhân phong trần t u y khách và đồng bọn xuất hiện tình hình đã nghiêng phần bất lợi về ta b ố n g i á o chủ chỉ còn cách nhờ tài của bốn vị hiệp sức thủ trợ giúp d i ù m cho tam phụng bắt cho bằng được lão khùng kia muốn ngừng lời lại đôi chút rồi nói tiếp nhờ quỷ bảo tống bảo chủ cùng thượng quan phó bảo chủ hiệp sức hắc hải ngủ cuồng bắt sống lão phong trần t u y khách hụng thấy làng trố lên tràng cười hô hố <cười> giáo chủ đã xài chúng tùy nhất định tận lực thi hành nhưng theo ngũ kiến thì tên tiểu tử họ hoa kia mới đáng ngại nhất đ ồ hà xà t ư n g tử khẽ gật đầu máy trừ việc được tất cả những t a i đối lập thì sau đó dù hai gã họ hoa cũng chẳng làm trò trống được gì các người mau ra tay là hơn hoành sơn tứ quái quỷ bảo nhị s á t lập tức ứng tiến g tung mình xuống khỏi thế đại tam phụng với sự trợ giúp của hoành sơn tứ quái tinh thần vững vàng cục diện lập tức đổi ngược thiên nhai cuồng nhân dần dần kém đi sự nhanh nhẹn mất đi phần chủ động thủ nhiều hơn công một chống bãi cho dù gió công cao siêu đến cỡ nào cũng khó lòng tránh khỏi nhất thời luống c u ố n chân tay hòa sĩ kiệt đứng cạnh đó không dằn được quát lớn dừng tay tiếng quát đột ngột của chàng nghe như tiếng sét nổ giữa trời trước chấn động khắp sơn nhạc khiến cho tam phụng cùng tứ quái đều giật mình không hẹn cùng nhau thối bước Thì n g a i c ụ nhân cũng sửng sốt quay đầu nhìn lại qua sĩ kiệt trầm ngâm rồi thốt tử quái các người giúp cọp làm hung cam tâm đi làm tôi tới cho người nếu như cậy đ ồ n g hiếp yếu thiếu gia đành sát hại lũ người trước làm gương h ổ n g thế nhất làng n h ế t môi cười nói t ê n khốn thù một kiếm trước đầy khiến lão phù cụt mất một tài nợ máu ấy cần đòi lại hôm nay thì ra hỗn thế nhất l à n sau khi tay phải bị trúng thương vì độc kiếm của hoa sĩ kiệt tư đồ không đã cho thuốc giải nhưng không dám uống sao vì muốn bảo toàn sinh mạng đành phải chặt đi cánh tay phải khi vừa mới đến lạc nhạc phong hoa sĩ kiệt cười ngạo nghề nói <cười> nếu như hôm nay trong bọn lũ tứ quái các người tên nào thoát khỏi được lạc nhạc phong này hoa sĩ kiệt sẽ mãi mãi tuyệt tích giang hồ d ù m là tứ nương hừ to một tiếng rồi nói <cười> q u á là một tên ngông cuồng thái quá hãy đỡ một chiêu của lão nương ta vừa xuất thủ bà ta đã tung sợi nhiếp hồn quyết tơ ra ánh hồng lấp lóe từ trên cao cuồn cuộn chụp xuống đầu của hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt cười lạnh thành thất độc thần kiếm trên tay vẫy mạnh bãi đạo hào quang lấp loáng mở rộng đầu kiếm nhắm thẳng vào sợi quyết tơ mà d ứ t mạnh xoẹt ánh hồng dục t á c theo thanh âm sợ quyết tơ đã đứt làm hai khúc nằm dài trên mặt đất dìm là tứ nương khiếp hải thối lùi ra sau hai bước hoa sĩ k i ệ quá to t lắm mũ già định chạy đi đâu hãy nếm một chưởng của ta tai chưởng đã lòng theo tiếng thét cất lên một luồng đông hải đồ kình tuôn ra như c h ấ p vật sao vắng dìm là tứ nương dục cảm thấy chân thân bốn bề như có từng đỉnh sơn nhạc ập đến bà d ộ i trụ bộ nghiến răng đải ra hai c h i ề u để tiếp chưởng hai luồng k i n h lực một trên cao một dưới thấp chạm vào nhau phát ra tiếng nổ dữ dội thừa khi đất khát bấn văn g túi mũi qua sĩ kiệt hất nhanh ngọn độc kiếm từ trên cao quét xuống đầu của đối phương dìm là tứ nương ứng biến rất nhanh c ắ p tóc t h ụ c đầu né tránh nhưng liền sau đó cảm thấy đỉnh đầu lành lặn một mảng tóc đã bị hất khỏi da đầu l ã tả theo kiếm kình bay loạn ở trong gió lão ấ m gầy đứng hàng thứ hai trong tứ quái là càng tiên đồng trảo phạm hổ ngọn roi vàng dung lên trong tay vạch thành một đường dài sáng lóe bổ sung hoa sĩ kiệt vội sai mình kiếm t h ấ y tung hoành tung nhanh ra một chiêu xạ nguyệt đối k í c h vừa thấy ánh kiếm của đối phương biến hóa tỏa rộng như một con thanh long dồ đến thì phạm hổ kinh hãi thu roi định thoát thân nhưng chân vừa mới nhích khỏi mặt đất chiếc đầu đã rơi lăn lóc xuống đất lão tam lý hoành thấy t h a y bi phẩn quát tỏa lên tên khốn hôm nay lý mổ không xé ngươi ra làm muôn đoạn thề không làm người cánh tay phải của y đã bị hoa sĩ kiệt chém đứt nhưng một thân võ công vẫn còn mối thù chém đứt một tay lão vẫn canh cánh ở bên lòng giờ lại nhìn thấy hoa sĩ kiệt hạ sát đồng bọn lão cả vận dùng tích ngọn kiếm lăn xả vào liều lĩnh tấn công sau khi đã khơi động hoa sĩ kiệt hú lên một tiếng hào hùng một chiều tuyệt học đồ giam theo ánh kiếm tủa ra như c h ấ p giận bãi đạo lục q u a n vừa lóe lên lý hoành lập tức rú lên một tiếng hải hùng thân hình bị chém đứt thành hai mảnh sụt gàn g đổ cả ra bên ngoài hoa sĩ kiệt gầm lên một tiếng thật to tung chân đá vào thân nửa dưới của lý hoành bắn văn g về phía hà xà tiên tử đang đứng trên thể đại bỗng nhiên bóng người sao động từ trong sự hỗn loạn đó n h ả y phóc ra ngoài nhất trưởng lên đánh vào cái xác nỏ đồng thời trong loáng mắt mấy chục bóng người từ trên thể đài nhảy xuống dây lấy hoa sĩ kiệt vào giữa hoa sĩ kiệt đảo m ắ t quét nhanh trận đ ị a nhìn thấy có hơn năm mươi cao thủ của bình thiên giáo nhận ra bọn họ có bãi tên là đường chủ c ó a hai mươi bốn tên hương chủ chàng thoáng rung động và nghĩ thầm mụ yêu bà đã kéo r ố c cả lực lượng đến d â y lấy mình hiển nhiên là để đối phó cho bằng được với ta chợt nghe hà xà tiên tử lanh l ã n h khớt lợi ranh con dù tài nghệ c ủ a mi có cao nhiều cỡ nào cũng khó chống nổi bao nhiêu cao thủ của ta dây công bỏ tài chịu trói đi là hơn hoa sĩ kiệt t h ẳ n g nhiên mấy chỉ là binh t ồ n tướng t é t nhiều cũng bằng vô dụng kéo đến đây càng nhiều càng hay tránh cho thiếu gia đỡ mất công đến xà yếu h ồ v i ế t trừ hà xà tiên tử cười khanh khách <cười> tiểu tử người được tích sự gì chức hừ một tiếng qua sĩ kiệt đáp ngay tại hạ sò ra chắc cũng không thua g ì mũ hà xà tiên tử cười lên rủ rượi r u n g động cả thân hình rồi trố mắt nhìn chàng như một con quái vật nếu như mi có trí tệ hơn người tất lần này không nên đến lạc nhạn phòng để chịu chết đến nhiều thế b ổ n g giáo chủ thoạt đầu không muốn giết mi nhưng khổ nổi mi ngông cuồng quá nổi cứ tìm bốn giáo chủ để chống đối hoa sĩ kiệt quát l ê n nhiều lời dâu ích cứ kéo r ó c đồ tử đồ tôn của ngụ tới đây xem làm gì được ta hà s à tiên tử lại buông tiếng cười đắc ý mì trước tiên hãy chống mắt xem trên tay của họ cầm những vật gì rồi sẽ hiểu ngay số phận của mình hôm nay hoa sĩ kiệt hơi ngạc nhiên lại một lần nữa chàng quét mắt nhanh nhìn vào t r ậ m diện thì ra trên tay của mỗi tên không hề có một khí giới chi mà mỗi tên chỉ ôm lấy một cuộn tơ màu trắng hoa sĩ kiệt lạ lùng thầm nghĩ không hiểu bọn chúng ôm theo dây tơ này để làm gì t ù y thông minh t i ệ t đỉnh nhưng chàng cũng không sao đoán ra được dụng ý bên trong đột nhiên bình thiên giáo phái một số đông cao thủ dây công hoa sĩ kiệt những đấu thủ trong trận cuộc không hẹn cùng dừng ngay ánh mắt đều đổ dồn về phía trận diện đang diễn tiến quanh chạng nơi kháng đ ạ i trong số quần hồn bỏng có bốn người đứng phát d ậ y dùng bước ra mép thể đại nhìn lại chính là động đình trại chủ tăng thủy hùng cùng gia cái bang bang chủ địch nhất phi không động tuệ năng chân nhân và điểm thương tuyền ấn chân nhân động đình trại chủ tăng thủy hùng sang s ả n cất t i ề n nếu như tống giáo chủ dùng số đông để áp đảo số ít và ăn hiếp một chàng thiếu niên ít tuổi thì câu chuyện này đồn ra khắp giang hồ chẳng sợ người ta s ỉ giả hay sao sa hà tiên tử giận dữ q u á t ă n g thủy hùng người dám giúp lời thằng tiểu tử khích bác ta nếu không phục thì cứ xuống đây mà giúp gã đi cái b à n b à n chủ địch nhất phi buôn g tiếng cười lại <cười> hành động vô sĩ cũ mụ khiến đến lão ăn mài đây cũng ngứa mắt đó hà xà tiên tử trừng mắt cười gằn <cười> trong ngứa mắt thì sao hả lão ăn mài thối hãy ráng mà giữ mồm giữ miệng đừng dại dột chọc giận bỗn tiên tử không thì bao nhiêu chén bể ở trong bang của ngươi bỗn tiên tử cũng đập nát không từ một miếng nào đó đ ị c h nhất phi dương mài thách thức <cười> lão ăn mài này tuổi đã tám mươi rồi sự sống chết cũng đã gác ở bên ngoài vốn ra cùng mụ chẳng q u á n chẳng thù nhưng hành vi hèn hạ của mụ khiến lão phù quyết định phải ra tay giúp gã kiệt dứt lời phóng khỏi thể đài rồi áp sát cạnh hoa sĩ kiệt g i ố n g cùng địch nhất phi chưa từng quen biết x o n g khi nghe những lời đối đáp giữa lão và hà xà tiên tự hoa sĩ kiệt lòng vừa cảm kích lại lạ l ụ n g quay lại nhìn lão không c h ế t n ị c h nhất phi cũng trợn đôi t i n h quan chăm chú nhìn chàng cười, <cười> tiểu tử nội một đốm lượt cùng gió còng cũng thật là đáng phục rồi đáng phục hoa sĩ kiệt vội vòng tay thi lễ lão tiền bối quá khen tặng ân quán của giảng bối xin cứ để giảng bối gánh lấy lão tiền bối đừng nhúng tay vào trận sát nghiệp hôi tanh này n ị c h nhất phi ha há cười to <cười> chính vì lão ăn mài thích thú những hạng người có cốt khí như tiểu tử đây chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ hận là gặp nhau quá muộn màng lão phù muốn cùng tiểu tử ngươi kết làm bạn d o n g niên có được không vậy qua sĩ kiệt vừa định đáp lời thì hà xà tiên tử to tiếng t h ố t b ổ n g i á o chủ thành toàn cho huynh đệ d o n g niên các ngươi bỏ thay ở một chỗ đó nết nhất phi cười. cười cũng chưa chắc mụ được như ý đâu hà xà tiên tử lẳng lặng phớt tay ra l ắ ba mươi mốt cao thủ đang đứng im lìm nơi trận địa nhìn thấy hà xà tiên tử vừa nhấc tay lên liền cất bước chạy vòng quanh như đèn kéo quân bạch dần dần thất s á c kinh tâm g i ỏ i dùng truyền âm nhập mật nói với hoa sĩ kiệt kiệt quỳnh chạy mau đi trận t ơ n h ệ n đọc sắp sửa phát động rồi hoa sĩ kiệt nhíu mài dùng truyền âm nhập mật hỏi lại sao lại gọi là trận t ơ n h ệ n đọc xin cô nương cho biết bạch dân dân giỏi Tây Dược, Truyền một trận pháp mới. Thù ma lại tặng cho giáo chủ một số dạng thù tơ rất Dự Qua dạng Nghe nói cho cho chủ độc pháp hại giáo mới ma lại lợi là số sĩ khuyên i cười ệ t k i Tài dội tháp hạ không Bạch h k cô nương cứ an lòng dân dân sợ độc cứ kiệt h u y n h không ngại đ ộ c nhưng loại tơ nhện này gặp người là khẳng ngai vào khiến cho người toàn thân vô phương động đậy kiệt h u y n h mau thoát thân l ạ hơn Qua đầu sĩ kiệt ngoài lát đầu nói, Tài hạ quyết hạ chí đến đây bạch á o thủ Lẽ đâu vì sợ n n nhẫn mà một mình đào giống tơ một Tài hạ thà hạ Mà đào ị u chết giữa dần dần l ò đến nước mắt lưng trọng nhưng không biết phải làm thế nào cho qua sĩ kiệt chịu nghe hai người đang dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau xong vì đôi môi mấp máy nên tạ trinh trinh đã phát giác được ngay d ộ i tra g ạ n bạch dân d ầ n tam sư muội nói chuyện với ai vậy Bạch chối có, có, có chuyện dân dân đâu đâu đâu liền, nói lát đầu chối đâu. Có, đâu có. tiểu mụi với ai、đâu. quý thính giả thân mến m a n ữ đa tình tập hai mươi hai tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp tập hai mươi ba trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt